sau đó nàng quyết định bắt tay vào việc phát trợ cho những hộ nông dân trong vùng bị lũ lụt bằng cách đưa tất cả các xe lương thực vào trong kho chứa ở ngôi đền Ulaungarai. -um chế bộ đài cùng bộ đảng làm việc rất hăng say. Huyền Trân ngồi trong ngôi đền rộng lớn do chính Mân Dương cho xây dựng để thờ vị vua mà ngài hàng ngưỡng mộ để cùng nghe những lời tâm sự và ca thán của những nông dân và người gặp nạn trong trận lũ quét của sông Quao Linh Thiên. nàng có dịp lắng nghe thấu hiểu cuộc sống của người dân phương Nam, đồng cảm sẽ chi hoạn nạn. Người dân dùng panduranga cảm kích trước hình ảnh vị hoàng hậu không quản nắng mưa, nói chuyện với bất kỳ ai già trẻ trai gái trong từng playchăm và cả dùng panduranga rộng lớn này. Những ngày sau đó, Trần Trân không quản khó nhọc cùng với bộ đảng của chế Bồ Đài đi khảo sát lưu vực sông quao, nàng đến từng playchăm kêu gọi mọi người góp công sức vào việc trị thủy hai bên sông bờ đê được đắp theo lối quai dạc. họ còn trồng cây Krai giữ đê thay vì trồng cây mướm như ở bến đông bộ đầu của Đại Việt người chăm xem cây Krai là loại cây biểu tượng cho sự thiên liêng của vương quốc cho nên mỗi người mỗi nhà và mỗi play đã đắp đê trồng cây với tất cả sự hăng sai và thành kính Huyền Trân ngắm nhìn công trình của dân chúng Miễn cười vui sướng, sau những ngày nắng nóng như thiêu như đốt, đã có thể hy vọng về một vụ mùa tươi bông tốt lúa năm tới. Cảnh tượng thanh bình và êm ả nơi bờ sông, từng đoàn các cô thôn nữ mình mặc áo quấn quanh thân người bằng vải kipay đủ màu đủ sắc. Đầu đội gốm bào, đi thành từng hàng ra sông lấy nước, như thể đang búa một vụ khúc của cuộc sống thường nhật. Dùng sông quao, có một thứ bùn nhuyễn là chất liệu để tạo nên những chiếc lu nước đồ gốm rất đẹp do bàn tay của các nghệ nhân tài hoa thôn Palayhamut tạo ra. xa xa những tấm vải dệt thổ cẩm gian mắt trên những sào tre, đó là làng dệt Kalain. Huyền Trân yêu cầu chế bồ đài, đưa nàng đến một sa thành toàn cát với cát để tận mắt chiêm ngưỡng rừng hoa xương rồng, những trận gió cát ào ạt, những đợt bụi cuốn lên cuồn cuộn vẫn không hề che lấp cái vẻ đẹp tự nhiên của những cánh hoa màu vàng, màu hồng nhạt. rừng hoa kiêu sa phô bày nét hoang dã mạnh mẽ của mình trước nắng, gió và bão cát. đầu đó thấp thoáng bóng của các cô gái, chàng trai dùng gió cát đang nhảy múa trong khúc nhạc sa mạc lãng bản phiêu diêu. người dân khi nghe tin hoàng hậu Parameswari đến đã đem hoa xương rồng, bình gốm và những tấm vải dệt thổ cẩm tặng nàng. Huyền Trân cảm động đến rơi nước mắt trước tấm lòng của thần dân dùng panduranga khô hanh mà giàu nghĩa tình. Nàng đã thấm mệt sau những ngày lao khổ. Nàng vội vã đi nghỉ sớm. Đoạn đê cuối cùng ở cuối dòng sông quao wow vẫn chưa hoàn thành. Nhưng bất ngờ nàng ngã lăn dưới ánh nắng gắt. Chế bồ đài và bọn cung nhân đưa nàng về nghỉ ngơi và vội vã cho người về kinh báo cho quốc dương chế mân. Nhưng Huyền Trân đã ra lệnh cho y không được nói với quốc dương hay bất kỳ ai ở kinh thành vi về tình hình của nàng. Giữa lúc nguy cấp Mỹ Lan xin phép tướng quân chế bồ đài và hoàng hậu Paramecvary cho nàng trở về làng gọi một thầy Lan mà cũng là cha nuôi của nàng đến để xem bệnh tình của hoàng hậu. Huyền Trân đưa tay ra hiệu đồng ý trong khi chế bồ đài đã lên ngựa cầm chắc dây cương đưa Mỹ Lan đi thật nhanh. Sau một chặng đường dài họ đưa về một lão già đã lòa cả hai mắt nhưng giọng nói sang sảng và đầu óc vẫn còn minh mẫn. Cụ già không dám nắm tay của hoàng hậu Paramecvary Mà bắt mạch qua một sợi chỉ bắt từ tay của huyền Trân Truyền sang tay của lão Trong khi tất cả mọi người đều lo lắng và căng thẳng Thì lão Lan mở miệng cười Xin chúc mừng quốc vương và hoàng hậu Hoàng gia Champa sắp có thêm một quý tử nữa rồi Không ai tin lão Lan Ngay cả huyền Trân cũng thế Nàng vẫn cảm thấy mình đi lại và sinh hoạt bình thường Mà không hề có cảm giác của người có mang Duy chỉ Mỹ Lan là tin tưởng tuyệt đối Vào người cha nuôi của mình Ông không những là một vị cao lan Mà còn là một trong những nhà chim tinh uy tín Ở làng Ông có thể nói trước những điều sắp xảy ra Và ông biết khá nhiều bí mật Trong quá khứ Cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống Mỹ Lan tiếp thêm sự tin tưởng cho mọi người Bằng cách cùng với các cung nhân Xem những động tĩnh nơi cơ thể của Hoàng hậu Huyền Trân bắt đầu cảm thấy Những cử động của một sinh linh Trong cơ thể nàng Vị cao lan tiếp Hoàng hậu phải biết giữ gìn bản thân, đừng quá lao tâm và sức lực nữa. Người nên tịnh dưỡng vì thai nhi đã bước qua tháng thứ tư, người nên nhanh chóng trở về kinh thành thì hơn. Ta không muốn trở lại nữa, ta sẽ sinh con và ở lại nơi này mãi mãi. Nơi này không thể là chốn dung thân tốt được. Tại sao? Hãy nói cho ta biết ngay. Lão không dám khuấy động đến sự yên tĩnh của lệnh bà, nhưng nơi đây đang ẩn chứa những tai họa rình rập, có thể nguy hại đến tính mạng của lệnh bà. Huyền Trân vẫn không tin Vì Cao Lan trở về Play Và chính ông đã gửi đến chỗ nàng Ba người đàn bà có kinh nghiệm Và hiểu biết trong việc chăm sóc phụ nữ mang thai Cái tin Hoàng hậu Paramekwari Có thai Đã lan ra cả vùng Panduranga rộng lớn Đối với dân chúng Đó là niềm vui không gì có thể sánh được Họ dành cho nàng những tình cảm chân thành Những lời chúc tụng Và cả những món ngon vật lạ Của vùng đất nhiều sản vật Người đầu tiên mang đến cho nàng những thứ ấy là vị chánh phu nhân của hoàng thân Dương Thanh, bà Trầm Mỹ Trang đã truyền cho nàng những kinh nghiệm của một người phụ nữ đông con, cũng như những lời khuyên bổ ích đối với người mẹ trẻ lần đầu sinh nở. Bà nhấn mạnh những kiên kỵ và tập tục của người chăm pa. Bà khuyên nàng không nên quá chăm bẩm vào việc trị thủy đắp đê khi mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi. Cũng không nên ngồi y một chỗ mà phải đi đây đi đó, ngoài trời, cho tinh thần và thể xác được thoải mái, khoay khỏa. Nhất là tinh thần phải luôn cởi mở và vui tươi. Trầm phu nhân có nhắc đến kỳ lễ hội KT sắp đến. Đó sẽ là dịp để vị dị hoàng hậu trẻ tận hưởng niềm vui cùng với dân chúng Champa. Chương 14 Một ngày đầu tháng bảy lịch Saka, ngôi tháp Boklaungarai lại bừng lên rực rỡ dưới ánh bình minh của một xứ sở ngập tràn ánh nắng quanh năm suốt tháng. Ngay từ sáng sớm, trên nền hừng đông đã báo hiệu một ngày nhộn nhịp và hào hứng của kỳ lễ hội mà người ta mong đợi suốt cả một năm qua. Đó là dịp để họ đi dự hội ở đền tháp vĩ đại Pukla Ungarai cho chính quốc dương chế mân xây dựng khi ngày đang ở tuổi sung sức và thịnh vượng của đế chế Raja Sinvahaman III. Từ khi còn là hoàng tử Harijit cường tráng và hào hoa, chế mân đã rất mến mộ Pukla Ungarai, Trong thời hoàng kim của mình, Ngài đã dựng đền thờ nguy nga tráng lệ này bằng tất cả sự tôn kính và lòng ngưỡng vọng đối với vị anh hùng dân tộc, một vị đế vương, một vị thần mà Ngài xem như là thần thủy lợi. Một vị thần linh rất quan trọng trong hệ thống các vị thần đã giúp cho xứ sở trầm hương phát triển mạnh về nông nghiệp lúa nước. Ngài ban cho những mùa màng tốt tươi, hương liệu quý, những của cải và kho báo, khoáng sản, đưa Champa trở thành vương quốc giàu mạnh, thịnh dượng suốt dọc chiều dài từ vùng Ugli Indaruma đến Banduranga này. Tòa tháp chính của ngôi tháp Poklaungarai như một quả thông khổng lồ dút lên trời xanh nổi bật với tượng thần Shiva sáu tay đang múa trên cửa tháp. Trong dòm cửa còn có tượng bò thần Nandin được chạm khắc tinh xảo. Và bên trong là dung mạo của đức vua Poklaungarai khắc trên một mặt trụ tròn đặt trên một bệ đá hình ảnh này có thể được nhìn thấy ở hầu hết các đền tháp chăm, một vị vua được thờ phụng dưới dạng linh ga nàng nghĩ quốc vương chế mân rồi cũng sẽ được chế chí chế à đa bà niêm hoặc là người con trong bụng nàng và xa hơn là một vị vua anh minh nào đó tưởng nhớ đến như là một vị anh hùng dân tộc một vị thần linh được tôn kính và thờ phụng Nàng với bổn phận của một người vợ Người mẹ Hiểu được điều này Vì trong các đền thờ các vị vua Còn có các bà hoàng hậu Được dân chúng yêu mến Và là bậc mẫu nghi thiên hạ Cũng được xem như là các nữ thần Đời sau Cũng vào dịp lễ cate như thế này Người ta sẽ đến giếng đền của mân dương Để lạy tạ và cầu nguyện Giờ đây nàng rất mừng Vì dân chúng của vùng Panduranga này Đều coi hoàng hậu paramavari của họ là bậc mẫu nghi thiên hạ mà thần linh đã mang đến cho quốc dương chế mân và cho vương quốc Champa. Huyền Trân không ngờ rằng lễ hội này thu hút đông người đến thế. Nàng có cảm giác hầu như tất cả thần dân ở vùng Panduranga này đều đến dự lễ ở ngôi tháp Poklaungarai này. Bị Lan kể cho nàng nghe về cuộc đời vị quốc dương vĩ đại bằng một câu chuyện mang đậm chất huyền thoại. Chuyện rằng xưa có vợ chồng nọ Đã già nhưng không có con. Một hôm, họ vớt được một cái bọc đang trôi giữa sông. Mở ra, thấy một bé gái xinh đẹp lạ thường, bèn đem về nuôi. Cô gái khung lớn và lanh lợi hơn bao thiếu nữ khác trong làng. Một ngày nọ, lúc vào rừng kín củi, cô gái uống phải một ngụm nước bên bờ suối, rồi thụ thai. Đến ngày sinh được một bé trai, mình đầy ghẻ lỡ kinh tởm, Đặt tên là po ông. Cậu bé Pô Ông ngày nào lớn nhanh như thổi, chăm chỉ, siêng năng, và một ngày kia, bỗng có một con rồng hiện ra, liếm sạch các chỗ ghẻ lở. Pô Ông giờ đã trở thành một thanh niên khôi ngô, cường tráng. Lúc ấy, vua Champa mất mà không có hoàng tử kế vị, tất cả mọi người đều lo lắng về việc này. Bỗng một hôm, con voi trắng của nhà vua phá chuồng chạy đến chỗ Pô Ông, quỳ xuống đưa chàng về Kinh Đô cô ông nhiều lần từ chối nhưng bạch tượng vẫn rống lên và chạy theo chàng thấy vậy dân chúng bèn tung hô tôn chàng lên làm vua lấy tên là puklaunggarai đây là vị vua trong mộng của dân tộc và dân quốc champa ngài đào kênh dẫn nước tưới biến vùng đất panduranga khô khan này thành những cánh đồng màu mỡ cây trái hoa quả xum xuê tươi mát puklaunggarai thân chinh đánh thắng các đạo quân xâm lược ngoại bang sau khi đem lại ấm no cho dân chúng, nhà vua về trời và làm vị thần phù hộ cho dân tộc, cho vương quốc xứ trầm hương. Huyền Trân chợt nhớ đến những lễ hội đại việt. Người việt xem ngày đầu năm mới tết đến là lễ hội lớn nhất, thì dân tộc này lại xem Kte là lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất của mình. Từng đoàn, từng đoàn người nối đuôi nhau ở khắp phương trời, cùng hội tụ dưới chân đền Tháp chính, đám đông rẽ la làm hai để nhường lối đi cho đoàn người rước trang phục từ các vị chức sắc trên miền cao nguyên cất giữ và trao cho ban tế lễ dân phẩm vật xin phép thần linh vào trong tháp cúng tế dẫn đầu là các vị chức sắc ở miền cao nguyên vị sư cả pô diha chủ trì buổi tế lễ thầy kéo đàn canh hy thầy bóng ca in đồn vũ nhạc ở chính giữa là kiệu khiêng y phục du poklaungarai hai bên là những người cầm cờ lọng và những người phụ lễ theo sau là đội múa quạt tập thể hơn trăm người trong tiếng trống ghinan kèn saranai tù và các tín đồ nhiệt thành của bà la môn giáo và tất cả dân chúng dùng panduranga lễ mở cửa tháp bắt đầu bằng những câu hát tế của thầy cúng katha với tiếng kèn can hy rộn ràng hát rằng chúng con lấy nước từ sông lớn chúng con đội về tháp cúng thần Thần là thần của trời đất, chúng con lấy những tấm khăn dệt đẹp nhất, lau mồ hôi trên mình, tay chân của thần. Trước mặt là các lễ vật, một con dê, ba con gà, năm mâm cơm với muối dừng, ba củ bánh gạo và hoa quả, các món rượu, trứng, trầu cao, xôi chè, nước tấm thần có pha trầm hương và các hương vị khác. Lễ mở cửa diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, do vị cả sư bodhiha và ông tự giữ tháp Camunei làm chủ tế, thầy bóng Cain dâng lễ vật lên các vị thần cùng với một số tu sĩ Bà La Môn và các thầy Paşe làm phụ lễ. Sau khi tiếng đàn canh hi vừa dứt, thầy Camunei đọc lời cầu nguyện và cầm lọ nước tắm thần tạt lên tượng thần Shiva trên vòm cửa tháp. Thầy cúng Kadha kéo đàn canh hi, thầy bóng Cain tiến đến trước cửa tháp chính ngồi bên tượng thần bò Nandin để hát thánh ca, hát rằng Hãy sông hương trầm bằng lửa thiên, hương trầm của người trần dân lễ, hương trầm bay tỏa ngát không gian, chúng con xin mở cửa tháp cúng thần. Sau thầy bóng và các vị tế lễ chức sắc bà La Môn, Hoàng hậu Paramecvari, vị vị phu nhân của hoàng thân Dương than bước vào bên trong ngôi đền chính. Những người dự lễ không được vào đền, họ chỉ đứng bên ngoài cầu nguyện cho một cuộc sống ấm no, thanh bình và hạnh phúc. Lòng tháp nhỏ hẹp có một mukhalinga, đó là một trụ hình tròn linga và một khuôn mặt của vyuopalaumgari trên đó. Mukhalinga này đặt trên một bệ đá thiên rất tôn nghiêm và thần bí. Huyền trân cùng giới nhị vị phu nhân đứng ở một góc trang trọng bên các thầy hành lễ. Xung quanh bệ đá thiên, thầy bóng in rót rượu dân lễ, thầy katha kéo đàn canh hi và hát thánh ca, hát rằng: Chúng con xin mở cửa tháp tấm thần chúng con mang nước này từ sông thiên xin tắm gội rửa tay cho thần xin thần phù hộ độ trì chúng con trong khi ông từ ca mưa nay cầm lọ nước tắm lên tượng đá tất cả mọi người cùng bắt tay tắm thần và cầu cho sức khỏe tài lộc may mắn những giọt nước lấy từ sông quao linh thiên được bôi lên đầu lên thân thể thần rồi chảy xuống một cái rãnh thoát nước đặt trên bệ đá Lễ mặc y phục cho thần được bắt đầu bằng tiếng đàn Hy còn thầy bóng ca in lo mặc trang phục cho thần, theo lời bài thánh ca của thầy Kadha. Nghe tiếng thác đổ trên cao, thần Poklaungarai mặc váy viền hoa về dự lễ. Tiếng thác đổ xuống rì rào, thần Poklaungarai mặc áo bào về dự lễ. Tiếng thác đổ xuống vịnh sâu, thần Poklaungarai đội mão vàng về dự lễ. Thầy bóng ca in vừa đội trên đầu thần một chiếc dương miệng bằng vàng rất đẹp Tượng thần được khoác lên mình bộ long bào lộng lẫy uy nghiêm Thầy bóng lại dâng lễ vật Thầy kéo đàn canh hy lại hát các bài thánh ca Mời các vị thần về dự lễ Dưới sự điều khiển của vị cả sư Poudiha và các thầy pa se phụ lễ Bài hát mời thần Poclaungarai như sau Vào canh một canh 2 Poclaungarai hiện về hưởng lễ vật vào canh hai canh 3, ba Puklaunggarai hiện về hưởng lễ vật ngài Puklaunggarai dựng lên tảng đá dĩ đại, ngài đem ngăn sông đắp đập giữa núi dân làng phụ phục tôn vinh ngài làm vua xây tháp tạc tượng thờ thần Puklaunggarai dẫu điệu múa thiên của thầy bóng ca in đã khép lại phần đại lễ ở bên trong đền tháp Huyền trân cùng với nhị vị phu nhân của hoàng thân Dương Thanh theo chân các vị tế lễ bước ra ngoài. Lúc này các tín đồ nhiệt thành và thần dân dùng panduranga đã bắt đầu mở hội. Bà Trầm Mỹ Trang ngõ ý mời Huyền Trân đến dự lễ tê ở các lây châm khắp dùng panduranga này. Nhân dịp Huyền Trân được tận mắt chứng kiến tài nghệ của các cô gái, chàng trai thi thố các trò dịch giải, xây chum, đội nước. Không những đòi hỏi sự tinh xảo khéo léo, nhanh nhẹn trong một cuộc thi. Mà còn là dịp để những người dân trong Play Thể hiện tình cảm và lao động Sinh hoạt cộng đồng với nhau Sau những cuộc lễ tế Các trò thi hội ở các Play Bà Trầm Mỹ Trang mời Huyền Trân trở về Tư gia của Hoàng thân Dương Than Để cùng tận hưởng không khí vui tươi Và ấm cúng của gia đình bà Huyền Trân dù không muốn Đối diện với Hoàng thân Than Nhưng nàng không thể từ chối sự ân cần Và hiếu khách của nhị vị phu nhân Mỹ Lan khuyên can nàng rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều theo lời của người cha nuôi mù lòa nhưng có biệt tài tiên đoán mọi chuyện trong tương lai và cũng biết nhiều điều về quá khứ một điều khuyến huyền trân không thể hiểu được trong ngày lễ KT đông đủ mọi thành viên trong gia đình và tộc họ nhưng hoàng thân Dương than lại không có mặt ở nhà chính vị chánh phu nhân trầm mỹ trang cũng không giải thích được sự vắng mặt của đức lang quân mình trong thời gian gần đây nhưng lúc ấy vị thế tử được hoàng thân dương hết mực yêu quý đã không giấu được nỗi lo lắng trên gương mặt xinh đẹp của mình chính thị là người vô tình biết được bí mật ghê gớm một bí mật đã ám ảnh thị trong thời gian gần đây huyền trân Tinh ý đã phát hiện ra cảm xúc sâu kín của người vợ trẻ đang dằn vặt và bất an về hoàng thân dương than vị phu nhân đáng kính và nhân từ như trầm mỹ trang đã không thể im lặng khi chính bà ra lệnh cho vị thiếp trẻ nói ra sự thật bất chấp mọi lời răng đe của Mỹ lan bất chấp những tai họa huyền trân theo chân hai vị phu nhân bước vào thư phòng của hoàng thân dương Thanh. trong thư phòng bộn bề giấy má và thư tịch ba người đàn bà cùng nhau xem một bức phong thư chữ còn chưa ráo mực bức phong thư mà hoàng thân dương Thanh đang soạn thảo hãy còn gian dở và be bét những chỗ gạch bỏ bức thư trả lời hoàng thái tử chế chí và hoàng phi thăng chi về dự định thực hiện một cuộc đảo chính dương triều của quốc dương chế mân Sau cuộc đảo chính ba người họ sẽ có những lợi ích cho riêng mình mà bất kỳ ai cũng không thể không thấy lợi trong tay Trong thư Hoàng Thân Dương cũng bày tỏ sự lo lắng và khó khăn trong suốt thời gian qua về việc thu hút nhân lực và tài lực để có thể đi đến một cuộc đảo chính thành công Cuộc tái thiết đất nước sau này nếu chỉ dựa vào mình ông với vùng đất Panduranga khô hạn này thì chưa chắc đã mỹ mãn bức thư hé lộ hy vọng tìm ra một ông từ còn sống sót mà theo hoàng thân dương than thì ông này biết bí mật về một kho báu được cất giữ ở một trong những ngôi tháp của vương quốc champa bức thư đã làm rúng động cả ba người đàn bà và hơn ai hết là huyền trân nàng không thể ngồi yên hay nói gì thêm nữa nàng thực hiện một hành động bất lịch sự khi giật lấy bức thư từ tay người thiếp của hoàng thân dương than và bước ra ngoài mà quên cả từ biệt nhị vị phu nhân để lại sự sửng sốt lẫn lo sợ không yên ở hai người đàn bà. Nhưng Huyền Trân chưa kịp ra khỏi thư phòng thì bọn gia nô đã báo cho nhị vị phu nhân biết, hoàng thân Dương Than đang về nhà, điều ấy càng làm cho nàng thêm vội vã và muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Nàng nhét bức phong thư vào trong tay áo rồi dục cho người đưa về. Thật không may, chế Than đã xuất hiện ngay trước cửa. Y dùng tay chém chất tươi ba tên Giano đang chuẩn bị roi ngựa đưa Hoàng hậu Parametvari ra về. Xong, y dùng tay tác vào mặt vị thiếp trẻ của mình và dăng những lời cay độc đối với vị chánh phu nhân đáng kính trước khi bảo người gian Hoàng hậu Parametvari lại. Chế than điên tiết khi chính vị thiếp yêu quý nhất của mình là người dẫn đường cho Hoàng hậu vào thư phòng. Y đang tìm kiếm bức phong thư trong khi Giano vào báo có một ông từ và một cô gái rất muốn gặp. Chế thanh dội vàng chạy ra đón tiếp ông thầy nay giữ đền, đã lòa hai mắt mà y đã truy tìm trong suốt thời gian qua. Người đó không ai khác, chính là người cha nuôi của vũ nữ Mỹ Lan. Nàng cũng theo cha mình đến tư gia của Hoàng thân Dương Thanh. Điều đầu tiên khi nàng bước vào cửa là yêu cầu Hoàng thân Dương Thanh hãy mau thả Hoàng hậu Parametvari. Chế thanh quỷ quyệt và mưu mẹo không nhận mình đang làm việc tại đình, giam giữ Hoàng hậu, Y cho đó là một sự hiểu lầm Và không bắt tội cô vũ nữ miệng còn hôi sữa Nhưng sau khi chính miệng ông Từ lặp lại lời cô con gái Trẻ than đã bảo người đưa hoàng hậu Paramecvari ra ngay Y còn tỏ lòng hối hận chắp tay cúi đầu xin lỗi hoàng hậu Và đích thân đưa nàng lên xe ngựa Sai bọn nô đưa nàng về Với sự thành kính và nhún nhường Mỹ Lan theo huyền trân ra về Trong chiếc xe ngựa Nhưng cha nàng sẽ ở lại ông nhắc nhở cô con gái yêu quý và bé nhỏ của mình rằng hãy tự chăm sóc cho mình vì đối với ông đây là một cuộc chia ly vĩnh viễn. Hai người lên xe ngựa, Mỹ Lan thổ lộ qua những giọt nước mắt. Cha muội là ông tự duy nhất còn sót lại của những người xây tháp thời đức vua Raja Indravaman năm. Ông giữ trong đầu cái bí mật là một câu thần chú có thể mở cửa một kho báu hiện đang cất giữ ở một trong những ngôi tháp ở vương quốc Champa cha mụi là người may mắn còn sống sót nhưng lại là người bất hạnh khi phải mang trong mình nhiều bí mật và chịu đựng sự truy lùng của các hoàng thân dương muốn tìm kho báu ông đã tự làm lòa đôi mắt lưu về thôn sống ẩn dật bằng nghề chữa bệnh và đoán số như thế này thì ông mới có thể tồn tại và gìn giữ bí mật tránh được sự dòm ngó của mọi người mỹ lan mụi có nghĩ rằng cha mình sẽ nói bí mật này cho hoàng thân dương than hay không không bao giờ vì đây là lần cuối cùng mà cha con muội gặp nhau. nếu chế than không tìm được gì từ cha nuôi của muội, thì bản thân muội sẽ gặp nguy hiểm. y sẽ không bao giờ từ bỏ ý định tìm ra người biết được kho báo. cha muội bảo một khi nói ra câu thần chú mở cửa kho báo, thì cũng là lúc người ấy sẽ bị thần linh xé tan xương nát thịt và vĩnh viễn sẽ không bao giờ được tái sinh ở kiếp mới. như vậy cả muội và ta đều đang rất nguy cấp. ta hối hận vì đã không tin lời muội mà làm liên lụy đến muội. Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, sao lại so sánh với con đen? Cha muội đã là một việc nên làm, nếu là muội thì muội cũng làm thế. Thôi, đừng giỡn với thần linh, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách về kinh thành Viraja để báo việc này cho quốc dương chế mân. Lúc ấy chiếc xe ngựa như đổ sập, túng nền đất nóng âm âm. Thường Trân nhận ra mình đang nằm trên một bãi cát như ở sa mạc, mà tứ bề là cát và những ngọn xương rồng đầy gai đâm vào da thịt rác bỏng đến ứa máu ba tên gia nô đẩy xe ngựa bấy giờ là ba tên sát nhân nàng dễ dàng nhận ra họ chính là những tên sát thủ ở trong rừng chúng đã lãnh nhiệm vụ giết chết công chúa đại việt huyền trương đang rất mệt bụng mang dạ chữa và nàng không có một chút võ lực nào để phòng vệ cho nàng và cho giọt máu của quốc dương trong khi Mỹ lan mong manh và yếu đuối hết lại lại xin ba người đàn ông hãy buông tha cho hoàng hậu nhưng ba tên sát thủ không bỏ qua cơ hội chúng đã nắm chắc trong tầm tay Lúc chúng đồng loạt dơ gươm lên để kết liễu hoàng hậu Paramecvary trong sự gào thét bất lực và hải hùng của Mỹ Lan, thì bỗng nhiên một cơn bão cát ập đến. Khi những hạt bụi cuối cùng ở xa thành lắng xuống, cả ba mới tá hỏa nhìn tứ bề, đã không thấy một bóng người, chỉ có ba cái bóng của chúng in hình dưới cát. Chương 15 Chương Đó không phải là sự vô tình của tự nhiên hay sự chủ ý của thần linh mà là sự cố ý của con người. Phó Lâm Phương đã làm việc này. huyền Trân không thể nào ngờ được, nàng lại gặp y trong một hoàn cảnh nghiệt ngã như thế. Lâm Phương không còn mang vẻ của một gã trai si tình cuồng dại. Y đang tận hưởng niềm vui của một người hạnh phúc sung mãn. Trên gương mặt dày dạng gió sương của y không còn vẻ lo âu và hung tợn như ngày nào. Trong đôi mắt y sáng rực niềm tin yêu và hy vọng về cuộc sống mới y chắp tay cúi xuống bên Huyền Trân bằng thái độ tôn kính lẫn biết ơn Lệnh bà sao lại ra nông nổi này Lâm Phương nàng vừa nói vừa ràng rũa nước mắt đừng khơi dậy trong ta nỗi đau mà ta đang cố quên đây Có phải tình quốc dương bạc tình bạc nghĩa ấy đã có người đàn bà mới rồi phải không Lâm Phương ta cấm ngươi không được nói về mân dương như vậy Lâm Phương hốt quảng trước vẻ mặt giận dữ của Huyền Trân Y thu mình cuối người tung kính và ân cần. lệnh bà trong lệnh bà xanh xao và yếu lắm. ta, ta đang mang trong mình giọt máu của quốc dương. vậy mà chúng lại can tâm làm chuyện tồi bạ như thế. nhưng sao lệnh bà lại rơi vào tay của chúng? chuyện này dài lắm. kể ra đây cũng ít gì. ta có việc này khẩn cấp muốn nhờ ngươi. tôi và các tường được trùng phùng là nhờ công đức của lệnh bà. dù lệnh bà có bảo nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tôi cũng cam lòng ta muốn ngươi hãy trở lại kinh thành Bizaya và giao bức thư này cho mân dương việc này chắc không khó khăn với ngươi chứ tôi đã từng thể đọc rằng không bao giờ trở lại nơi ma quỷ ấy và cũng không bao giờ muốn gặp lại kẻ thù của mình nếu tôi mà gặp lại y có thể tôi sẽ ra tay không hề nhân nhượng ngươi vẫn còn căm thù quốc dương vậy sao những gì ngươi có hôm nay và những gì mà ta đã làm hôm qua không hóa giải được những hận thù trong lòng ngươi hay sao huyền trân dịu giọng. nhưng ngươi có biết Dương quốc Cham Ba đang gặp nạn, cả vương quốc này sẽ biến thành một bãi chiến trường đẫm máu, mà ta với trách nhiệm của một vị sứ giả hòa bình và là vợ của Mân Dương không hề muốn. Lệnh bà không cần phải nói việc này, vì việc này tôi đã biết. Chính tôi là người tự nguyện tham gia đoàn bộ binh của Hoàng thân Dương Thanh trong cuộc đảo chính sắp tới. Thần dân ở miền đất Paduranga này hy vọng sẽ có một vị tân dương anh minh. Các người đúng là một lũ phản phúc. Huyền trân nổi đó, gương cổ nổi xanh cùng với sự tức giận ai đã ban cho các người cơm ăn áo mặc ai đã xây nên những đền tháp cho các người tế lễ vậy mà nay các người lại làm chuyện tày đình còn đối với ngươi ta thật sự đã lầm khi phải hy sinh cả hạnh phúc của mình vì ngươi bây giờ ta không muốn nghe ngươi nói dòng dài thêm nữa ta phải đi trước khi quá muộn nàng cố gắng bước đi trong khi tâm thần vẫn chưa ổn định và người vẫn đang còn yếu mỹ lan cúi người đỡ huyền trơn bước đi Dưới cái nắng gắt bỏng như thiêu đốt bỗng có bóng phụ nữ chạy ùa ra Ràng rụi nước mắt Hoàng hậu Hãy chờ Nô tỳ đi cùng với người Huyền Trân ngoảnh mặt nhìn lại Nàng không ngờ được Người kia không ai khác Mà chính là Cát Tường Nàng nhận ra nhờ đôi mắt đen lay láy Và sâu thẳm Nhưng ngoài khuôn mặt Đã mịn màng xinh đẹp Cát Tường có một giọng nói thỏ thẻ như chim Cát Tường Ta không nằm mơ đấy chứ Chính là Nô tỳ, Cát Tường ngươi hãy ở lại mà làm tròn bổn phận của một người mẹ người vợ khó khăn lắm hai người mới ở bên nhau hãy biết trân trọng những giây phút ngắn ngủi còn lại của cuộc đời không xin hoàng hậu hãy để nô tỳ làm trọn ân nghĩa của một bầy tôi dù nô tỳ có làm trâu làm ngựa cũng không đáp được cái ân nghĩa của người các tường tại sao ngươi lại đặt nặng chuyện đền ân đáp nghĩa ở đây không phải là ta thì bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng làm như vậy mà không ai cao cả và nhân hậu như lệnh bà nô tỳ chỉ theo lệnh bà để mong góp một chút công sức bé mọn cho vương quốc này thì có đáng gì chứ đoạn nàng quay sang nhắn nhủ lâm phương chàng hãy ở lại thiếp phải đưa hoàng hậu đến nơi an toàn lâm phương đã chạy lên trước mặt ba người đàn bà đưa tay ngăn họ lại y nói ba người còn có xem lâm phương này là người nữa không hả các người khiến tôi thẹn đến muốn độn thổ xuống lớp cát ngoài kia có ai hiểu được lòng tôi hay không Từ lâu tôi đã không còn xem quốc dương là anh Minh nữa rồi, tôi chỉ có căm hận chế mân và lòng thù hận đã khiến tôi không dễ gì tha thứ cho y, ngay cả khi tôi đã tọa nguyện. Rồi Lâm Phương quỳ trước mặt Huyền Trân khi nàng vẫn còn nghẹn ngào xúc động trước tình cảm của các tường, Lâm Phương ràng rũ nước mắt nói Chính lệnh bà, chính lòng nhân hậu và quả cảm của lệnh bà đã khiến tôi hổ thẹn bởi hận thù của cá nhân tôi chỉ vì hận chế mân mà tôi đã nghe theo lời dẫn dụ của hoàng thân dương than chứ đâu nghĩ sâu xa cuộc phản loạn sẽ tàn phá và quỷ diệt dương quốc này huyền trân ra hiệu cho lâm phương đứng dậy nàng trừng mắt tra hỏi và mong người kia trả lời một cách thành thực lâm phương ngươi hãy nhắc lại cho ta hay có phải chế than chuẩn bị làm một cuộc đảo chính hay không đúng vào ngày 15 tháng này hoàng thân dương than sẽ chia quân thành hai đạo một đạo vượt biển một đạo men theo dãy trường sơn Cùng họp nhau đánh vào kinh thành Viraya. Nhưng một khi kế hoạch đã bị bại lộ, thì có thể tên phản tặc ấy sẽ tiến hành sớm hơn. Ta mong người hãy giúp ta ban lá thư này và chuyển lời ta đến quốc vương, báo cho ngài biết về cuộc đảo chính. Như vậy thì dẫu ta có chết đi cũng cam lòng. Xin tuân mệnh. Lâm Phương nhận bức phong thư, rồi leo lên mình ngựa, hất gót giật cương mà phi đức đại, bụi cát cuốn lên mịt mù, chẳng mấy chốc. Bóng hắn đã khuất dạng trong bóng nắng và gió cát. Huyền Trân thở phào nhẹ nhõm với một niềm hy vọng cho sự an bình của quốc dương chế mân. Càng xa ngài, lòng nàng càng cảm thấy nhớ mong và lo lắng cho ngài hơn bao giờ hết. Nàng chợt nhớ đến quốc dương đang ở chỗ Hoàng Phi Thanh Chi. Điều đó khiến cho nàng không thể nào yên tâm được nữa. Các tường và mỹ lan lựa lời ngon ngọt dỗ dành mãi nàng mới yên. Cái nắng buổi chiều hạ nhiệt nhưng vẫn còn âm âm như thiêu như đốt. Nàng bỗng giật mình Thế nào nàng cũng phải ra đi Cả hai người Mỹ Lan và các tường trố mắt ngạc nhiên Rồi đồng thanh Hoàng hậu Người không nghĩ ngơi còn định đi đâu bây giờ Ta nghĩ mình nên đi gặp dân chúng Trong từng play ở vùng Panduranga này Để vạch trần mặt xảo trá của chế than Và kêu gọi mọi người hãy đứng về mân dương Về chính nghĩa Nhưng ta sợ Điều ấy bây giờ đã quá muộn Hoàng hậu Các tường than giảng Người vì nước vì dân thế này mà quốc dương không đói hoài đến thì thật không công bằng chút nào cả. Hoàng hậu, Mỹ Lan khóc lóc, người đang yếu thế này thì làm sao đi được một quãng đường dài, hành trình gian khó có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Đất nước thoát được cơn bị cực và quốc dương được bình an vô sự, thì sự hy sinh của mẹ con ta cũng đáng lắm chứ sao. Không ai ngăn cản được khi nàng đã leo lên lưng ngựa và cầm chặt dây cương, Nàng chưa kịp hất gót thì đã ngã lăn xuống cát, nhìn thấy ba bốn ông trời trước mắt và không thể nhận rõ được đâu là Mỹ Lan, đâu là Cát Tường. Hai người cô gái đưa nàng vào trong nhà thay phiên nhau chăm sóc và lựa lời khuyên nhủ Huyền Trân biết mình lực bất tòng tâm, nàng đành phó mặt cho định mệnh. Nhưng nàng còn nuôi hy vọng về phía Lâm Phương, nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi cầu nguyện cho Lâm Phương hoàn thành trọng trách mà nàng phó thác. Nàng chờ đợi Lâm Phương mang tin tốt lành về, Mỗi ngày, Huyền Trân ngồi trong nhà nhìn ra bãi cát, nơi những ngọn xương rồng đương trổ hoa rất đẹp. Cái đẹp của một loài hoa tưởng mong manh nhỏ bé, nhưng lại mạnh mẽ cứng rắn trước gió, nắng và cát. Mỹ Lan và các tường đội nước, đội gõ rau và lương trên đầu, chân đi trần trên nền cát rác bỏng. Họ mới thực sự là những đó hoa đẹp nhất của vùng Panduranga. Mỹ Lan và các tường chăm sóc nàng ân cần. Nàng không bỏ bữa, dù nhiều hôm rất mệt. Ăn uống và hoạt động đều đặn sẽ giúp cho đứa trẻ tương lai một cơ thể cường tráng và minh mẫn. Lúc này, nàng không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài sinh linh trong bụng. Mỗi ngày, nàng càng thương mến gần gũi với hai cô gái tốt bụng. Vậy mà có lúc nàng đã không phải với họ. Đã có lúc nàng ghen tức với Mỹ Lan. Sự hoàn hảo của cô vũ nữ Áp Xa Ra đã khiến nàng mang cảm giác tị hiềm và nhỏ nhen. Sẽ đến lúc nàng bù đắp cho Mỹ Lan một người xinh đẹp và hiền hậu như cô ấy phải có một bờ vai che chở nâng niu trong quãng đời còn lại khi bên cô ấy không còn ai thân thích nọ kia nhưng mỹ lan lại chấp nhận cuộc sống đơn chiết vì trong lòng cô chăm nữ hình ảnh của vị tướng quân họ trần không dễ gì phai mờ mỹ lan đang sống trong cơn mộng du của những ảo ảnh dù cô thừa biết rằng người đó sẽ không bao giờ trở lại và đang ở xa cô đến nghìn trùng chân mây nhưng mỗi đêm mỗi ngày Mỹ Lan vẫn nhớ mong và cầu nguyện cho người ấy được bình an hạnh phúc. Khi biết điều này, Huyền Trân cảm thấy ái nái. Nàng nghĩ mình nên làm một điều gì đó cho Mị Lan. Một điều gì đó mà nàng vẫn chưa nghĩ ra, nhưng nàng nhất quyết sẽ làm. Với các tường, nàng yên tâm hơn. Cô gái này đã trở lại thời kỳ xuân sắc và xinh đẹp, hạnh phúc bên người mình yêu thương. Vậy mà có lúc tưởng chừng như đó chỉ là cơn mộng mị, không bao giờ là hiện thực. Nhưng nàng vẫn chưa biết Vì sao các tường bị hủy hoài Rồi lại phục hồi nhan sắc Các tường kể lại Những ngày tươi đẹp nhưng đau khổ Trong kinh thành huy ra gia Đó là những ngày tháng nàng sống trong nhung lụa Được sự chiều chuộng của vị quốc vương hào phóng Và phong lưu Nhưng đó cũng là khoảng thời gian Nàng luôn luôn cảm thấy bất an và đau khổ Khi bên cạnh nàng là những kẻ xỉm nịnh Và ganh ghét Mà Hoàng Phi Thăng Chi là kẻ chủ mưu Lòng giả nham hiểm độc ác Thì đã không từ một thủ đoạn nào Ngay cả việc du khóng nàng là một loại ma đội lốt người, ban đêm rút đầu ra khỏi mình, chuyên đi hút máu người. Khủng khiếp hơn, dung nhan và cả giọng nói của nàng bị hủy hoại hoàn toàn chỉ trong một đêm ở cung điện thành Viraja Đến khi tỉnh dậy, nàng thấy thân nàng. Người chẳng ra người, ma cũng không ra ma, giọng nói thỏa thẻ như chim cũng không còn. Nàng bị bỏ nằm trên một manh chiếu rách tả tơi trong một ngôi tháp hoang phế bên cạnh ba người đàn bà xa lạ. Và kể từ đó, nàng đã sống trong nỗi đau khổ thầm lặng, chỉ biết lấy tiếng đàn và nước mắt giải bày tâm sự. Nhưng rồi cuộc đời của nàng đã được thần thánh xót thương và che chở. Lâm Phương vẫn yêu nàng như thở xưa, và chính y đã xóa đi trong nàng mọi mặt cảm tuổi nhục và đớn đau. Y không quản sống chung với một hình hài xấu xí và nhơ nhớp. Về sau, có người mách kính rằng, lên núi đá trắng cầu tuyên chữa được bệnh. Họ đã tìm tới, và điều kỳ diệu đã trở thành hiện thực. Huyền Trân cảm động tận đáy lòng, không ngờ rằng tình yêu có sức mạnh mãnh liệt như thế. Câu chuyện về phép tiên ở núi đá trắng dục qua trí nàng, nàng liền sửa soạn đi ra ngoài. Hoàng hậu, các tường thắc mắc, người đi đâu thế? Ta lên núi đá trắng cầu tiên. Hoàng hậu, Mỹ Lan nói, người nghĩ trên đời có tiên hay sao? Ta không tin trên đời có tiên có buộc, nhưng ta tin vào nhân nghĩa. Ta muốn hỏi tiên xem người nhân nghĩa như mân dương có qua được cơn đại nạn này không? như vậy thì đâu cần phải gặp tiên mỹ lan ngươi vừa nói gì có phải ngươi đã biết trước vận mệnh của quốc dương rồi phải không không xin hoàng hậu lượng thứ nô tỳ chỉ lỡ lời cha nuôi không nói gì về vận mệnh của quốc dương cả nô tỳ nói thế bởi vì thấy người đang yếu lại mang thai sợ việc lên núi cầu tiên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mà thôi ngươi không cần phải nô tỳ này nọ như thế bây giờ ta biết làm gì hơn là đi tìm một chỗ dựa tinh thần Dù không phải là tiên là Phật đi chăng nữa, thì ta vẫn muốn gặp để tìm chút thanh thản trong tâm hồn mình. Mỹ Lan và các Tường đành lòng dìu huyền trân hướng đến núi đá trắng. Huyền trân mệt mỏi và nặng nề vô cùng. Mặc dù hai người kia giúp nàng từng bước một, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó khăn như trẻ mới tập đi. Trời nắng gắt cái nắng làm rắc bỏng cả da thịt, toàn thân nàng mồ hôi lắm tấm như mưa, những đôi chân trần trên nền cát cháy nắng. Họ đi mãi miết, và đoạn đường sỏi đá trong gai đã thu ngắn lại bằng ý chí và nghị lực phi thường. Núi đá trắng hiện ra trước mắt trong cái nắng lấp lánh, như những viên kim cương chót giót một màu trắng ngọc ngà trên nền trời xanh ngắt không gợn một bóng mây. Từ đây, ba người tiếp tục leo lên đến đỉnh. Chẳng mấy chốc cái am của vị tiên cô đã hiện ra như là chứng tích của một huyền thoại còn lưu giấu ở Trần gian. Trong bóng mát lẻ loi của cái am, một làn gió lộng mát rượi bao la là nắng bóng màu áo xanh thanh thoát của vị Nico cô hiện dần ra Nico cô đối diện ba người đàn bà rủ rượi và mệt mỏi vị Nico cô nhận ra các tường trong khi nàng dỗ vã hỏi lại trong hơi thở dốc tiểu ni tôi cần gặp tiên cô gấp thật không may tiên cô hiện đã đi chữa bệnh ở làng xa ba hôm nữa mới về trời ơi nhưng trước khi đi người có trao viên linh đan này dặn khi nào các tường cô nương đến hãy đưa cho cô nương uống sẽ dứt hẳn bệnh cũ và lấy lại vẻ thanh xuân của ngày xưa. Lúc ấy Huyền Trân dội dàn đến gần vị tiểu cô. Ta muốn gặp tiên cô để hỏi vận mệnh của một người. Phiền tiểu cô cho ta gặp người ngay. Tiên cô chỉ biết chữa bệnh không biết chiêm tinh thuật số. Mong lệnh bà hiểu cho. Ba hôm nữa hãy đến nếu lệnh bà muốn chữa khỏi bệnh. Nhưng ba hôm sau trở lại, Huyền Trân vẫn không gặp được vị tiên cô. Nàng rất nóng giận. Huyền chân bỏ về mà không hề trở lại núi đá trắng thêm một lần nào nữa. Thân thể nàng rã rời mệt mỏi, mà cái bụng mỗi một lúc lại lớn dần lên. Nàng đã cảm thấy những cựa quậy mạnh mẽ và liên hồi của đứa bé. Nàng đo buốt cả thân mình khi đã ba tháng rồi mà Lâm Phương vẫn bật vô âm tính. Nàng không thể nào ngồi yên thêm được nữa. Nàng chuẩn bị thân hành trở lại thành Vi-ra-gia để gặp quốc dương. Nhưng nàng lại ngất đi khi chưa kịp lên lưng ngựa. Mị Lan cho nàng uống một bát nước chùm bầu hạ nhiệt. Còn các tường đặt vào miệng nàng viên linh đan mà vị tiểu cô đã đưa. Huyền Trân tỉnh lại nhanh chóng. Nàng bỗng thấy khỏe mạnh một cách là thường. Nàng nghĩ hẳn thần linh đã phù hộ cho mình. Nàng đứng dậy, nghĩ lần này không ai có thể ngăn cản được nàng. Nhưng Huyền Trân lại ngã ngựa. Lần này nàng thấy đau đớn không cách gì thuyên giảm được dù hai người kia đã làm hết cách để xoa dịu nàng. Nàng vịn vào thành giường rồi dùng hai tay nắm chặt vào người Mỹ Lan Cát Tường. Cơ thể nàng quằn quại trong đau đớn. Đứa trẻ trong người nàng quẩy đạp chuẩn bị cất tiếng khóc chào đời. Chương 16 Đó là một vị tiểu hoàng tử có đôi mắt sáng và làn da nâu sậm mà Mỹ Lan và Cát Tường gọi là vị hoàng tử thiên thần. các Tường đã dùng một mảnh tre cắt rốn và đem chôn trước cửa nhà Việc ấy được thực hiện vào lúc thế trưa trong sự âm thầm lặng lẽ như sợ ai đấy sẽ nhìn thấy. Mỹ Lan nấu một nồi nước lá có mùi thơm để tắm cho đứa bé và quấn nó vào bộ áo cũ của Hoàng hậu Paramecvary. Cách để đứa trẻ quen hơi mẹ mình Hai người vui sướng định báo tin cho dân làng cùng đến chúc mừng Hoàng hậu Paramecvary. Họ định sẽ đốt một đám lửa ở giữa sân, đóng một cây cọc trẻ đầu ra rồi lấy một cây lửa đã tắt dắt lên đó quay ra ngoài rồi treo trước cổng một nhánh xương rồng theo tục lệ khi có một đứa bé chào đời nhưng huyền trân gạt đi nàng bảo hai cô gái phải hết sức kính tiếng và tránh không bày vẽ bất cứ một lễ lạc nào một hôm khi huyền trân đang ngồi vuốt mái tóc xoan tít của thằng bé thì mỹ lan chạy vào báo chế bầu đài cùng bộ đảng các cung nhân nữ tỳ tì tìm tới và đang ở bên ngoài nàng không tin nhưng vẫn bảo mỹ lan trông coi đứa trẻ cẩn thận nàng gặp bảy cung nhân Tất cả bọn họ đều sơ xác và khóc lóc rất thảm thiết. Chứ bồ đài cho biết đã cất công lặng lội đi tìm nàng trong suốt hơn ba tháng qua. Bất kể nhà nào có sản phụ đều vào hỏi thăm, bất kể hang cùng ngõ hẻm nào ở vùng Panduranga y cũng tìm đến. Bồ đài chưa thể về kinh thành Viraya và cũng không có tin tức gì về quốc dương cả. Huyền Trân không thể trách cứ vị tướng trẻ nhiệt thành. Nhưng nàng không thể không đề phòng ngoại sự chống chế hay một âm mưu nào đó. Biết đâu chế bộ đài cùng bộ đảng đến đây để hãm hại mẹ con nàng. Người mẹ trẻ cảm thấy lo lắng cho đứa con hơn bao giờ hết. Bảy cung nhân lần lượt được gọi vào bên trong để nàng hỏi chuyện nhưng không tìm ra bằng chứng nào cho thấy chế bộ đài và đồng đảng đến đây để hãm hại mẹ con nàng. Nàng nghĩ mình bất an nên dễ nghi ngờ. Nàng quyết định sẽ trở về thành vijaya ngay trong đêm hôm nay mà không cần phải đợi Lâm Phương trở về. Nhưng vào lúc nàng đang cùng với Mỹ Lan và các thường thu xếp mọi thứ để lên đường, thì Lâm Phương bất ngờ xuất hiện. Y già đi trong thấy, Lâm Phương mang về một tin xấu. Quốc dương chế mân đã bị hoàng thân dương thanh cùng với sự giúp đỡ và tiếp tay của hoàng thế tử chế chí và hoàng phi thanh chi lật đổ. Quốc dương cùng với hoàng hậu Tapasi đáng kính trốn thoát được bằng một con đường bí mật trong tử cấm thành. Ngài sống ẩn dật trong các buôn làng ở miền cao nguyên suốt hơn ba tháng qua trong sự săn lùng ráo riết của những kẻ phản loạn. Huyền Trân không thể cầm được nước mắt. Lâm Phương đã lăn lộn ở cao nguyên suốt hơn ba tháng. Y đã ra sức bảo vệ cho quốc dương mà không còn nghĩ đến thù hận hoặc lợi ích nào. Lần trở lại này, Y muốn đưa Huyền Trân đến gặp quốc dương chế mân một lần cuối cùng vì Ngài đang trong cơn hấp hối. Huyền Trân ôm đứa con đỏ hỏn vào lòng nàng khóc đứt nở đến khản cả giọng thay vì đến kinh thành viraja nàng được đưa đến một nơi bí mật ở vùng cao nguyên do lâm phương thu xếp trời vừa sập mí huyền trân chẳng màn đến cơm nước hối thúc mọi người lên đường nàng lệnh cho chế bộ đài và phó lâm phương chia ra làm hai ngã để đánh lạc hướng những kẻ theo dõi còn mình nàng lên một chiếc xe ngựa không có kẻ hầu người hạ chỉ có một đôi ngựa khỏe một tên lái ngựa và hai người con gái đã giúp nàng trong suốt thời gian vượt qua là Mỹ Lan và Cát Tường. Ba người đàn bà ôm lấy một đứa hài nhi trong cơn khát sữa. Chiếc xe ngựa rong rủi dưới ánh trăng mờ, từ giả dùng Panduranga. Quả nhiên như Huyền Trân dự đoán, hai đoàn người của Chế bồ Đài và Phó Lâm Phương đều gặp quân chẳng đánh, nhưng họ đều anh dũng chống lại những kẻ truy tìm Hoàng hậu Paramagvari. Chiếc xe ngựa của Huyền Trân vẫn ung dung tiến lên miền cao nguyên, đứa trẻ vẫn ngon giấc bên bầu vú của mẹ trong tiếng ru êm ái của mỹ lan các tường bên ngoài gió mát trăng thanh tiếng gió ngựa vỗ đều đều rong ruổi trên con đường gồ ghề bên núi đồi bên biển cả sát chân mây trong khung cảnh tưởng chừng êm đềm và thanh vắng của một cuộc tẩu thoát an toàn vẫn ẩn chứa những tai họa và âm mưu đang rình rập đâu đó con ngựa bất ngờ ngửa cổ hí vang như vẫn trăng nhưng thực chúng run sợ trước đám người đằng đằng sát ký ngang nhiên án ngay trước lối đi quanh co Heo hút Huyền Trân nhận ra giọng nói quen thuộc của chế chí Hắn và bộ đảng lâm lâm gương giáo tuốt trần chỉ thẳng về phía chiếc xe ngựa Huyền Trân giận đến sôi máu Hai người kia run rẫy ôm lấy đứa trẻ vào lòng Nhưng tiếng khóc eo oe của nó Khiến cho người mẹ trẻ không sao yên lòng cho đặng Huyền Trân bước ra Tới trước mặt tên thế tử trẻ người non dạ Nàng đanh thép quát thẳng vào mặt hắn Chế chí Thế tử đón ta về kinh mà phải nhọc công Đến mức dùng cả một đoàn binh thế này ư Hoàng hậu Paramecvary Chính ta thấy hoàng hậu mới nhọc công Khi phải dùng hai tên họ chế Và họ phó vô dụng Để mong dễ bề tẩu thoát Được lắm Ngươi thông minh lắm, tài giỏi lắm Vậy mà ngươi không biết đang bị kẻ khác lợi dụng Còn gì ngu xuẩn hơn thế cơ chứ Lệnh bà hãy cẩn thận Đừng làm ta nổi giận trong lúc Thế cô sức yếu như thế này Một kẻ nam nhi tài ba như ngươi lại phải đi giết hại một người đàn bà vừa mới sinh nở như ta ư? Hoàng hậu, sao lại suy nghĩ nông cạn thế? Ta nào phải loại hẹp hòi đối với một đóa hoa xinh đẹp và thơm tho như hoàng hậu Parametvari đáng kính? Ta chỉ muốn nhờ hoàng hậu hãy nhân danh ta mà vỗ yên thần dân dùng Panduranga này. Hãy nghe ta nói đây, hỡi vì thế tử thại giỏi và thông minh. Dù thế nào thì mân dương cũng truyền lại ngôi báo và vương quốc xinh đẹp này cho ngươi. Ngươi hãy mở rộng trái tim và đôi mắt mà nghe những lời ta nói. Trong khi ngươi với danh nghĩa làm vị thế tử danh giá, đến dùng Panduranga này để vỗ yên dân. Còn ừ. hai kẻ gian phu dâm phụ, Chế Thành và Hoàng Phi Thanh Chi lại đang hưởng dinh hoa phú quý ở kinh thành Viraja, Ngươi đang đến dùng đất mà tên Hoàng Thân Dương xảo quyệt và độc ác kia đã cai trị trong bao nhiêu năm trời. Có lẽ người thông minh tài giỏi như ngươi Cũng đã hiểu thâm ý của họ Nên ta không cần phải nói thêm nữa Đừng cố dẫn dụ ta mà xoay chuyển tình thế Ta muốn Hoàng hậu cùng ta lấy được Lòng dân dùng Panduranga Vì ta biết những việc làm của lệnh bà Và danh tiếng của bà trong suốt thời gian qua <cười> Người đang đùa dẫn với thần dân Và ngai vàng của mình ư Thực ra thần dân dùng Panduranga Hay bất cứ ở nơi đâu trên thế gian này Đều không cần đến những lời ngon ngọt Những lời hứa suông, Cái họ cần là cuộc sống ấm no hạnh phúc mà vì minh dương hay lãnh chúa thông minh nhân ái có thể mang lại cho họ, bản thân ta cũng không thể dùng những lời ngon ngọt giả dối để mong mọi người yêu thương và quý trọng mình. nhưng dù sao thì lệnh bà đã làm được điều đó, mà ta thì đang rất cần sự giúp đỡ của bà. ta không bao giờ giúp kẻ đốn mạt như ngươi. vậy thì tính mệnh của đứa trẻ trong chiếc xe ngựa e rằng. viên trân hốt hoảng nhìn lại chiếc xe ngựa phía sau, hai người mỹ lan cát tường đang bị đám sát nhân khống chế. bỗng lúc ấy. Có một bóng người xuất hiện, thoạt đầu không ai biết đó là ma hay người, từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên. Duy chỉ một mình các tường là nhận ra người đàn bà đó và luôn miệng gọi người kia là tiên cô này nọ. Vị tiên cô bước thẳng đến trước mặt chế chí và mắng vào mặt y mà không hề sợ đến tính mệnh của mình cũng như của những người xung quanh đang gặp nguy hiểm. Chế chí, ta không ngờ ngươi lại hèn hạ và ngu xuẩn như thế. Ngươi có còn là vị thế tự xứng đáng của quân dương và của dân quốc champa này nữa không? Nếu so với chế Adabanim thì ngươi không thể nào sánh được với nó mặc dù hoàng hậu Tapasi không có gì để so sánh được với ta. Bà la, là... Ta là ai không quan trọng nhưng ta không cho phép bất kỳ ai làm tổn hại đến quốc dương. Ta sẽ không để con mụ đàn bà nham hiểm kia tàn hại đến quốc dương và dân quốc champa. Ta sẽ không nhân nhượng nó thêm một lần nào nữa. Có phải bà là... chế chí... Hãy nghe lời dạy của Hoàng hậu Paramecfari và trở về làm một vị thế tử xứng đáng trước khi quá muộn. Con hãy chứng tỏ là một người con của ta và quốc dương, là vị vua trong mơ của thần dân Champa này. Lúc ấy huyền Trân tiến đến chỗ chế chí và người đàn bà nọ, nàng nói Chế chí, quốc dương đang mang trọng thương và trong cơn hấp hối, ngươi hãy làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo và một chiến binh trung thành. Hãy xem đây là cơ hội để ngươi làm lại từ đầu trước khi quá muộn. Thần dân Duranga này không cần những lời ngon ngọt, mà cái họ cần là cuộc sống ấm no hạnh phúc mà vị quốc dương anh minh tương lai mang đến cho họ. Ta không thể đi cùng ngươi vì ta phải đưa tiểu hoàng tử gặp mặt người cha của nó trước khi quốc dương ra đi mãi mãi. Ta mong rằng những lời nói của ta sẽ làm ngươi thức tỉnh và chính quốc dương sẽ an lòng mà ngậm cười nơi chính suối. Chế chí! Người đàn bà kia bỗng lên tiếng. Con hãy làm theo lời Hoàng hậu Paramecvary, ta biết con sẽ làm như thế, vì trong trái tim ta con vẫn là chế chí thông minh, tài giỏi ngày nào. Thôi ta đi đây, ta phải đi cứu quốc dương, cứu đất nước. Mẹ, mẹ ơi! Chế chí gọi theo một cách thảm thiết, y bỏ gươm sững sờ nhìn theo bóng người vừa biến mất trong phút chốc. Người đã nghe lời mẹ người dạy bảo rồi đó. Huyền Trân nói. Ta mong rằng ngươi hãy trở về kinh thành Viraya đánh đuổi hai kẻ phản loạn kia và ta tin rằng thần dân ở vùng Panduranga ở cao nguyên hay những vùng Indrabura Amaravati Kautara vẫn một lòng một dạ ủng hộ ngươi. Vì đó là ý muốn của thần linh và của thần dân dân quốc Champa. Thôi ta đi đây ta phải đi gặp quốc dân trước khi quá muộn. Dân quốc Champa này đang trông chờ vị quốc vương anh minh trong mơ của họ đấy. Huyền Trân lại tiếp tục lên đường Hướng đến dùng cao nguyên Nàng chỉ muốn gặp lại quốc dương một lần sau cuối Khi giáp mặt chế mân Nàng không nói được nên lời Quốc dương gầy đi rất nhiều Đôi mắt sâu ẩn dưới hàng lông mày rậm Và mái tóc xoăn tít đã rụng cả nửa mái đầu Ngài nhắm mắt nằm bất động Ngài đã bị trọng thương và trải qua hành trình chạy trốn Tránh cuộc truy sát của những kẻ phản loạn Hoàng hậu Tapasi ôm lấy ngài khóc lóc Huyền Trân đứng chết lặng không khóc được Bởi nước mắt của nàng đã chảy suốt đoạn đường từ Panduranga đến miền cao nguyên này. Nàng trao đứa trẻ cho Mỹ Lan và các tường. Nàng bàn với Hoàng hậu Tapasi huy động lực lượng của vùng cao nguyên chống lại những kẻ phản loạn bằng cách đi gặp già làng. Nhưng Hoàng hậu Tapasi báo cho nàng biết rằng tất cả những người con của núi rừng đã theo thế tử chế Adabanim lên đường từ lâu rồi. Nàng quay lại chỗ quốc vương Nàng cảm thấy chính Tapasi mới là người đau khổ hơn ai hết bà khóc lóc vì quốc dương mà cũng là cho chính bà một vị hoàng hậu cao quý đã tiếp tay cho hoàng phi thanh chi độc ác để đến nông nổi như ngày hôm nay nhưng chế à đa bà niêm có thể cứu rỗi cho linh hồn của mẹ mình bằng sự trung thành và anh dũng nàng lại nghĩ đến chế chí và vị tiên cô nọ nàng ngước nhìn tượng thần si thầm cầu mong ngài hãy ban cho con nàng 32 đặc điểm của một vị hoàng tử anh minh trong đó có sự rộng lượng của chế mân Sự thanh thoát thần tiên của anh tông hoàng đế vẻ khôi ngu tuấn tú của chế à đa bà niêm Sự thông minh của đoàn nhữ hài Và sự dũng mãnh của trần khắc chung Bỗng vị thiên cô xuất hiện Bà không quan tâm đến nàng Cũng chẳng đoái hoài đến hoàng hậu Tapasi Bà đến bên cạnh quốc dương chế mân Bà nhìn ngài rất lâu rồi ôm lấy ngài Giúp ve mái tóc xoăn của ngài Sửa lại cánh tay nhăn nheo của ngài Những giọt nước mắt của bà thấm ướt vào mạng che mặt, nhưng đôi mắt đỏ hoe của bà không che giấu được nỗi lòng của một người đàn bà từng có một mối tình sâu đậm đối với quốc dương. Bà lấy trong tay áo ra một vật đen bóng bé xíu, đặt vào miệng của quốc dương, xong bà chắp tay, nhắm mắt lẩm bẩm trong miệng những lời cầu nguyện mà chỉ có các vị thần linh mới hiểu. Bà sửa lại quy áo và chiếc xăm bốt trên người quốc dương. Bà nhìn ngài từ đầu đến chân, Với ánh mắt long lanh đẫm lệ Tiên cô đứng dậy lướt nhanh qua mặt Tapashi Mà chẳng đếm xỉa gì đến vị hoàng hậu chánh thức Trong khi bà này bàng hoàng ngỡ ngàng Trước sự xuất hiện kỳ lạ và bất ngờ Của vị tiên cô vị tiên cô bước đến trước mặt Huyền Trân Đưa tay ra hiệu rằng Bà muốn nói chuyện riêng Chỉ với mình nàng Huyền Trân bước ra ngoài gốc cổ thụ xung xuê Cạnh dòng sông Sê San huyền bí Nàng trở nên nhỏ bé trước người đàn bà Bí hiểm đang đứng trước mặt nàng nói oa oa như thể ra lệnh. Para McVary quốc vương có thể tỉnh lại, có thể ra đi vĩnh viễn, nhưng ngài đang rất cần hoàng hậu bên cạnh mình. Hoàng hậu hãy vì ta, vì vương quốc Champa mà ở lại bên ngài, cầu nguyện cho ngài. Tiên cô hãy ở lại với quốc vương và với hoàng gia. Ta phải đi để chữa bệnh cho mọi người và tìm sự thanh thản cho tâm hồn đã nhún nhiều bụi trần ân oán. Chuyện ta và hoàng hậu chỉ là nhân duyên. Ta mong rằng không ai Ngay cả quốc dương và thế tử chế chí Cũng không được biết Ta mong rằng hoàng hậu giữ trọn lời hứa này với ta Người đàn bà nãy giờ nhìn Huyền Trân không chớp mắt Thôi hãy trở vào với quốc dương Ta phải đi đây Tiên cô định đi đâu Ta đi khắp bốn phương trời Ta đi chữa bệnh cho mọi người Và tìm sự thanh thản cho riêng ta Bao giờ thì chúng ta sẽ gặp lại nhau Có duyên ắt sẽ gặp lại Huyền Trân nhìn bóng người đàn bà Lướt đi trong gió Và rồi quốc dạng sau những rặng thông xanh ngắt Nàng vội vã trở lại chỗ quốc dương Ngài vẫn nằm bất động trên giường Hoàng hậu Tapasi vẫn ở đấy đùa nghịch với tiểu hoàng tử Mà bà cứ ngỡ rằng Nó là chế à đa bà niêm của bà khi xưa Huyền Trân cảm thấy khó chịu Nàng không muốn người đàn bà kia chạm vào thằng bé Dù chỉ là một giây phút nào Nhưng nàng thấy bà đáng thương hơn đáng trách Vì hoàng hậu chánh thất Đang nhớ đến những chuỗi ngày êm đẹp Ở kinh thành viraja và bà đang bị chính lương tâm cũng như tình cảm của mình dày bò. Đứa trẻ khóc thét lên khi Huyền Trân giật nó từ tay của các tường trong sự sửng sờ của Mỹ Lan và sự kinh ngạc của Hoàng hậu Tapasi. Huyền Trân ôm đứa trẻ vào lòng chạy ra ngoài, trong lòng pha lẫn yêu thương và căm giận. Mỗi buổi chiều hay sáng, sau khi chăm sóc cho con, nàng đến chỗ quốc dương và ở bên ngài rất lâu. Có khi chăm sóc cho ngài, có khi cầu nguyện cho ngài. Lúc này, Ngoài cầu nguyện ra, nàng không biết phải làm gì khác. Người đàn bà bí ẩn ấy đã khiến cho nàng có một niềm tin mạnh mẽ vào những lời cầu nguyện. Nàng nghĩ, có lẽ khi mong ước những gì ngoài tầm tay mình, con người ta hay cầu nguyện, và chỉ có cầu nguyện, người ta mới cảm thấy thanh thản và dễ chịu. Nàng cảm thấy ân hận vì đã từng rất giận quốc dương và có lúc nàng đã không sống thực với ngài. Nàng đã nghĩ đến việc ra đi, rời xa ngài, Và giờ đây nàng phải trả giá cho những nông nổi của mình Nàng bước đến bên bức tượng thần Shiva Thì thầm cầu nguyện Mong vị thần tối thượng sẽ nghe những lời chân thật nhất Từ tận đáy lòng nàng Nàng thăng thở trong nỗi đau khao khát của người đàn bà Mân dương Thiếp biết thiếp không nên rời xa ngài Vì khi ra đi Thiếp mới nhận ra ngài quan trọng như thế nào đối với thiếp Khi nhận ra mình mang giọt máu của ngài Thiếp đã luôn luôn mong nhớ đến ngài Thiếp cảm thấy mình nhỏ nhen và ích kỷ Trước một vị quốc vương cao thượng Và hào phóng như Ngài Thiếp yêu thương Ngài hơn cả bản thân của Thiếp Thiếp mong rằng Thần Linh sẽ nhận những lời cầu nguyện của Thiếp Và đến với Ngài Ngài hãy quay trở về Vì Thiếp không thể sống thiếu Ngài Tiểu hoàng tử không thể thiếu cha Và dân quốc xinh đẹp này Không thể không có quốc dương Dẫu Thiếp có chết, Dẫu có đánh đổi sinh mạng nhỏ bé của mình Cho Ngài Thì Thiếp rất cam lòng Lúc ấy có một bàn tay khẽ ôm lấy nàng Nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể nàng Nàng ngỡ thần linh đang nghe những lời cầu nguyện chân thực của nàng Nàng bỗng nhận ra mùi cơ thể quen thuộc Và nàng thẫn thờ lẫn kinh ngạc Khi nhận ra quốc dương đang ôm nàng Ngài đang thầm thì bên tay nàng Khiến nàng e lệ trong nỗi niềm yêu thương lẫn giận dỗi Nàng xấu hổ khi biết từ lúc nào đó Quốc dương đã tỉnh dậy Và nghe được những lời nàng nói Tiểu hoàng tử Nàng vừa nhắc đến ai vậy? Có lẽ nào Đó là con trai của chúng ta Mỹ Lan vội vã ôm đứa trẻ vào trong Mà không sao cầm được nước mắt Chế mừng vô cùng vui sướng Ôm lấy việc bạn tử Đứa bé không khác ông ở một điểm nào trên cơ thể Trừ mỗi kích thước Cả ba người ôm lấy nhau Trong nụ cười và nước mắt của niềm hạnh phúc đoàn viên Các tường và hoàng hậu Tapasi Ở bên ngoài Cũng cảm thấy ấm lòng Sự xuất hiện của chế Adabanim và các vị cận thần trong triều đình đã cắt ngang cảm xúc của ba người chế Ada bà điêm không giấu được vẻ xúc động và vui mừng khi thấy quốc dương tỉnh lại chàng ôm lấy tiểu hoàng tử mà reo lên chàng gọi tiểu hoàng tử là đa đa dù huyền trân chưa hề đặt tên cho con mình quốc dương cũng lấy làm vui sướng gọi cái tên mà chế Adab a bà niêm đã gọi đa đa chế đa đa cái tên của sự thịnh dượng giàu sang chế à bà niêm niềm nở báo tin cho quốc vương và nhị vị hoàng hậu biết chính chế chí đã anh dũng lãnh đạo thần dân và quân đội chống lại những kẻ phản loạn chế bồ đài phó lâm phương cùng đoàn tùy tùng đến ra mắt quốc vương và chúc mừng ngài đã bình an huyền trân không ngờ tất cả mọi chuyện rắc rối rồi cũng qua đi và trở lại êm đẹp như thể có một bàn tay thần thánh sắp đặt theo lời của chế bồ đài và phó lâm phương thì dù gặp nhiều nguy hiểm nhưng họ luôn có một vị tiên cô giúp sức họ cho đó là vị sứ giả của thần thánh Ngay cả quốc dương cũng có linh cảm Về sự trở lại kỳ diệu của mình Bởi một bàn tay thần thánh Sau đó hoàng hậu Tapasi lẫn thế tử chế chí Luôn luôn chất vấn nàng Về vị tiên cô bí hiểm Nhưng huyền trân giờ như không hề hay biết Và không hề tiết lộ bất cứ điều gì Ngoài cách diễn cớ thần linh giúp đỡ Ngày trở về kinh thành Viraya Gia làng tặng cho Chế Đa Đa một chiếc vòng đeo cổ Có một cái móng vuốt của con hổ Và một miếng bùa hộ mệnh Chính ông đã đưa tiễn quốc dương, các hoàng hậu, hoàng tử và tùy tùng bằng tiếng trống và tiếng còng chiên rộng rã mà khi xuống đến tận chân núi họ vẫn còn nghe âm gian những giai điệu núi rừng. Huyền Trân hạnh phúc bên cạnh quốc dương và chế đa đa nhưng nàng vẫn không giấu được nỗi buồn phải chia tay với Lâm Phương và các tường. Hai người quyết định trở lại dùng Panduranga để cùng nhau tấu điệu khúc sa mạc trong những ngày còn lại của mình. Huyền Trân cảm thấy buồn hơn bởi dấu tích của những ngày loạn lạc đang rải khắp trên đồi non bến nước những ngọn tháp mang một màu điêu tàn hủy diệt đâu đó những bức tường điện đài đền thờ cung điện Loan lổ vết tích của một cuộc nội chiến đẫm máu và tàn khốc chương mười bảy quốc vương không thể khoanh tay ngồi yên ông cho xây dựng lại dân quốc từ những đống hoang phế và đổ nát Chỉ có cách này ông mới không hổ thẹn với chính lòng mình, mới có thể lấy lại được tình cảm của thần dân và niềm tin tưởng của đấng thần linh. Ông ra lệnh bắt giam tất cả những kẻ phản loạn vào ngục tối và trừng trị chúng thích đáng. Ông cũng mở rộng tấm lòng tha thứ cho những lỗi lầm của thế tử chế trí. Đất nước rất cần một vị tân dương, giả lại y đã lập công chuộc tội. Vị thế tử trẻ tuổi đã biết sám hối trước sự bao dung của vua cha và những người thân thích. Y tìm chế Niêm để nói lời cảm ơn người em rộng lượng, trong khi chế Niêm một mực nói rằng tất cả là nhờ vào hoàng hậu Paramecavari, chào tấm lòng nhân ái và bao dung của người. Huyền Trân dùng mọi lời lẽ động viên chế chí, mong rằng Y đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào chính mình và nghe theo những lời xu nịnh xung quanh. Như vậy Y sẽ trở thành một vị quốc vương anh minh, một vị quốc vương trong mơ của thần dân trong tương lai. Nàng cảm động vì tình cảm của nhị vị Thái tử và cô công chúa xinh đẹp nhất vương quốc Champa dành cho chế đa đa con nàng và cho nàng. Công chúa Savani trở về thăm quốc dương khi hay tin ngài đang mang trọng bệnh. Savani tỏ lòng hối hận vì những gì đã gây ra cho Hoàng hậu Paramecvari trong lúc nghe theo những lời xúi dục của người đàn bà độc ác là Hoàng Phi Thanh Chi. Savani cũng không tiếc lời cảm ơn Huyền Trân đã dạy cho nàng là một người dâu hiền vợ thảo cái món trầu tên cánh phượng mang đậm tình nghĩa vợ chồng đã khiến đức lăng quân của nàng đắm say. Savani cũng đã hiểu vì sao vị hoàng hậu người đại việt đã có thể khiến cho cha nàng yêu say đắm đến thế. Hoàng hậu Tapasi hay tránh mặt Huyền Trân từ lúc trở lại kinh thành Viraja. Vị hoàng hậu chánh thức mang trong mình nỗi buồn rai rứt và nỗi hờn ghen đến mức bà gói mình trong cô đơn và ân hận. Bà bị dày dò bởi tính dễ dãi và nhu nhược của mình. Giờ đây, bà đang tự chôn vùi trong nỗi đơn độc. Bà muốn nhìn lại mình, muốn tìm những phút giây thanh thản của tâm hồn. Một lần, bà đến gặp Huyền Trân. Trong cõi lòng của một người mẹ, Huyền Trân hiểu lòng đố kỵ và ích kỷ đã ăn sâu trong vị hoàng hậu chánh thức như một đặc tính cố hữu của đàn bà. Bà cảm thấy hai người con mà bà rứt ruột sinh ra rất mực yêu thương và chính một tay bà chăm sóc giờ đây tỏ ra lơ đễnh với bà mà lại thân mật quá mức với hoàng hậu Paramecvary hoàng tử chế niêm càng ngày càng quý mến hoàng hậu Paramecvary và đặc biệt là với chế Dada ngay cả công chúa Sabani người trước đây căm thù hoàng hậu Paramecvary nay cũng yêu mến và tháng phục nàng vị hoàng hậu chánh thức tỏ ra lo lắng bà có cảm giác như sắp đánh mất tình cảm thiêng liêng của một người mẹ, một người vợ Huyền Trân đã trấn an nỗi lo lắng và bất an trong lòng Hoàng hậu Tapasi bằng cách khơi dậy trong bà niềm tin và tình yêu của một người mẹ đối với những đứa con của mình. Công chúa Savani phải trở lại Nam Dương hòn đảo. Nàng yên tâm vì đức vua cha của mình đã khỏe mạnh. Nàng an lòng vì nàng và vị Hoàng hậu người Đại Việt đã hòa hợp và thân thiết như người ruột thịt một nhà. Công chúa Savani lấy làm tiếc vì không dự lễ hội Rira Nuga. Chú thích lễ múa tống ôn đầu năm hết chú thích. Nhưng những món quà nơi đảo Quốc Java đã khiến cho mọi người thêm yêu và quý cô công chúa xinh đẹp nhất vương quốc Champa, đặc biệt là với hoàng hậu Tapasi, những món quà ấy gợi cho bà nỗi nhớ quê hương xứ sở của mình. Còn Huyền Trân cảm thấy thích thú với chiếc gương đồng rất tinh xảo của người Java. Lễ hội Rija Nuga bắt đầu bằng tiếng sấm rền gian ở phía đông phía tây báo hiệu một năm mới sắp đến mọi người bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi đón năm mới bằng lễ hội múa tống ôn đầu năm quốc vương chế mân muốn tổ chức đại lễ này thật long trọng và hoành tráng bởi ngài muốn tống khứ những điều xấu xa xui xẻo và đón nhận những điều tốt đẹp đón nước cầu mưa cầu một năm mưa thuận gió hòa một năm được mùa đây là dịp để ngài bày tỏ lòng tôn kính đối với các vị thần linh các vị tiên dương và các vị anh hùng dân tộc champa vốn đã được xem như thần thánh Không khí lễ hội của ngày đầu năm mới Thêm vui tươi bởi những cuộc hát đối nam nữ Tiền Trân có cảm giác như Những lời hát giao duyên của làng quan họ Xứ Kinh Bắc Ở quê hương Đại Việt Từ những năm xưa vọng về Nam hát rằng Cò bay trong buổi sáng tinh mơ Cò bay cò đậu trên đồng phù sa Nữ đáp rằng Cò bay trong đêm tối mịt mù Cò bay cò đậu trên đồng lúa xanh nam hát tiếp, đi mài rửa mài lúa, lên rừng chặt cây. Nữ đáp, đi chặt gỗ ba cành, lấy thân làm dáng anh nằm, hai anh còn lại dựng cột nhà cho em. Nam lại hát, nữ thần sa y nư, hai con rắn thần quấn quanh cửa đền thần. Nữ lại đáp, nữ thần po sa y -nư hiện ba lần, hai con bồ câu đậu hai đền thần nỗi nhớ quê hương dội về trong tâm khảm nàng. Nàng đã rời xa quê hương gần một năm trường đằng đẵng Khi xưa, mỗi một mùa xuân sang Tết đến, thế nào nàng và hai em Minh Trân Ngọc Trân, mà ai ai cũng gọi là ba đóa hoa hương sắc nhất thần kinh, cũng được cùng với Thượng Hoàng, tuyên tự và các bá quan văn võ trong triều, lên thuyền ngự du lãm khắp các đồi non bến nước. Lúc ấy, nàng được nghe những câu hát giao duyên của nam thanh nữ tú ở xứ Kinh Bắc, được ngắm những dải hoa ở làng yên hoa những dải lụa ống ả ở làng lĩnh bưởi nàng cùng với các công chúa hoàng tử tham dự các trò chơi đá cầu ném cầu các trò trẻ con vui đến vỡ bụng ngắm những cánh hoa đào trong sắc hồng đẹp đến mơ màng thưởng thức bánh chưng bánh giày viết câu đối bằng mực tàu trên màu giấy thấm đỏ tất cả đều đã là kỷ niệm là dĩ vãng một dĩ vãng vàng son mà mỗi lần nhớ đến thấy nao nao và rưng rưng dòng lệ. Nàng chợt hỏi bảy cung nhân, chắc giờ này ở Kinh Thành Đăng Long đông vui lắm. Huyền cung hẳn đã rực lên sắc hồng đào,